À, hôm nay thầy sẽ nói về uh, cái mục uh, đích của đời sống là gì <cười> không biết cái đề tài này thầy đã nói chưa <cười> ai nghe pháp thoại ở đề tài này thầy nói chưa chưa nói hả? nhưng mà có lẽ là có lẽ là là trong uh, các cái pháp thoại á, thế nào cũng có đề cập đến cái, cái mục đích của đời sống rồi. À trong đời sống của chúng ta đó thì à, thường có à, hai cái à, cái mục đích. Nghĩa theo à mỗi người nhìn thấy cái ý nghĩa của cuộc sống như thế nào. Thường á thì chúng ta sinh ra đó là à luôn đeo đuổi một cái mục đích phía trước. Tức là mình sẽ đạt tới một cái uh, mục tiêu mà mình đề ra. thí dụ như là người đi học thì uh, mục tiêu là phải học uh, hết trung học hay là đại học hay là uh, học tới tiến sĩ gì đó chẳng hạn. À thì là, đó là cái mục tiêu. Uh, đời sống của mỗi người hoặc là có người thì lại là mục tiêu là uh, tài hay là tình danh lợi gì đó là cái. Tức là ai cũng có một cái mục tiêu đời sống của mình. Nhưng mà mục tiêu đời sống đó thì theo thầy là nó có có hai loại. Tức là một cái loại mục tiêu đặt ra để mình đạt được ở tương lai. Thì uh, cái uh, cái mục tiêu đó đó rồi họi mình có một cái cái lý tưởng và mình thực hiện cái lý tưởng đó để cho đến khi mình đạt được cái mục đích cái lý tưởng của mình đó là một một cái loài mục đích và cái loài mục đích thứ hai đó thì cái mục đích này có lẽ là đến một cái lúc nào đó thì mới người người ta mới Thấy ra được cái mục đích thứ hai Có thể là sau khi mà cái mục đích thứ nhất không đạt được Hoặc là đạt được thì cũng chẳng đi tới đâu Thì lúc đó người ta mới nghĩ đến cái mục đích thứ hai Hoặc là người ta thấy ra được cái mục đích thứ hai Là cái mục đích thứ hai của đời sống là giác ngộ sự thật Tức là mình thấy hai cái mục đích này nó khác nhau một mục đích là đặt ra ở tương lai để đạt đến, còn một mục đích là giác ngộ sự thật thì đôi lúc giác ngộ sự thật đó, người ta cũng là nhầm lẫn là giác ngộ sự thật là là một lý tưởng ở tương lai như vậy thì nó sẽ nhầm lẫn với một cái, một cái mục đích bình thường của đời sống là đạt được một cái cái điều gì đó mà mình mong muốn. Nhưng mà cái mục đích mà khi một cái người đã sống trong đời sống thì có những cái mục đích là do cái nhu cầu thật sự của đời sống. Ví dụ như mục đích là mình phải có kiếm tiền để, để sống chẳng hạn thì mục đích đó là đương nhiên hoặc là bây giờ mục đích là mình phải đi học để có cái kiến thức để đi làm việc chẳng hạn. Thì mục đích đó là mục đích đương nhiên, tại vì đó là cái nhu cầu của đời sống. Hoặc là có những mục đích như là mình phải giữ gìn sức khỏe chẳng hạn, thì đó cũng là cái mục đích của đời sống. Nhưng mà trong cái mục đích đời sống đó, đó thì nó cũng có hai loại, tức là một loại là nhu cầu thật sự, còn một loại đó là ảo tưởng tức là đôi lúc đó, mình đặt một mục đích ở tương lai nhưng mà thực ra hoàn toàn đó là ảo tưởng chứ không phải là thật. Mà mình cũng có thể là đầu tư suốt cả cuộc đời của mình để đạt được cái lý tưởng đó. Nhưng mà lý tưởng đó đó là không thực. Lý tưởng đó chẳng qua chỉ là cái ảo tưởng của mình hay là một cái mơ mộng của mình thôi chứ không phải đó là là lý tưởng thực sự còn có những cái mà mình à, giải quyết theo cái nhu cầu của đời sống có thể là những cái mục đích à, ngắn hạn có thể có những mục đích ngắn hạn có có thể có những cái mục đích dài hạn nhưng mà cái mục đích đó đó là cái mục đích nhu cầu của đời sống à, thì cái cái mục đích nhu cầu của đời sống á điều đó xem như là là tất yếu là tự nhiên Giống như là cái Người ta gọi là cái gì Bản năng sinh tồn đó. Tức là cái nhu cầu Của đời sống đó là cái bản năng sinh tồn Mà ai sinh ra Cũng đều là Là có cái bản năng sinh tồn đó Cho nên nó là à, Ví dụ như nói là Đói thì ăn, khát thì uống Trong thiền đó người ta nói là Đói là ăn, khát là uống Đó là thiền Trong Đúng không phải thiền là là đạt được một cái mục đích lý tưởng nào đó ở tương lai mà thực ra đó là cái cái cái mục đích của đời sống từ nó đó là đói là ăn khát uống thành ra cái cái đó là tự nhiên hoặc là mình à, bảo vệ à, sức khỏe của mình cái đó cũng là cái nhu cầu tự nhiên của đời sống à, cho nên đó là trong cái mục đích phía trước. Cũng có cái mục đích phía trước tự nhiên là nhu cầu, cũng có cái mục đích phía trước là ảo vọng. Cái ảo vọng này có thể là thường là xuất phát từ cái lý trí. Tức là mình lý luận rồi mình tưởng tượng ra rằng là cái cái cái lý tưởng đó là sẽ đem lại hạnh phúc, đem lại an vui là cái gì đó. Rồi mình cố gắng mình thực hiện để đạt đến. Nhưng mà á Đức Đức Phật ngài nói là nếu như mình mà mê thuộc vào một cái ý tưởng, rồi cái ý tưởng rồi mình cố chấp vào cái lý tưởng đó, rồi mình cố gắng thực hiện cái lý tưởng đó thì đó đôi lúc là luân hồi sinh tử. cái đó có khi gọi là luân hồi sinh tử. Bởi vì thực ra là mình mình chạy theo cái cái, cái lý tưởng đó nhưng mà cũng chạy vòng vòng thôi tức <cười> là đạt được lý tưởng này thì lại là mong đến lý tưởng khác Và cứ mong hoài một hồi là muốn mong trở lại như cũ giống như câu chuyện mà cái ông thờ đục đá đó mà thầy hay kể đó. trong dịch lý thì nó cũng có hai cái sự hai cái cái sự vận hành khác nhau mà lão tử nói là cố thường vô dục dị quan kỳ diệu thường hữu dục dị quan kỳ kiếu tức là vẫn có hai mặt một mặt thường vô mặt thường hữu tức là để đứng trên nếu mà mình đi theo cái sử tướng đó, thì mình sẽ đi hết sử tướng này qua sử tướng khác và đôi lúc nó trở lại cũng giống như là trái đất quay một vòng xung quanh một trời rồi trở lại thì thì cái mục đích đời sống của mình nó sợ gì, sợ gì gọi là luân hồi là bởi vì nó cứ đi vòng vòng vòng rồi nó trở lại giống như thầy nói là ăn khoai lang miết rồi là ngán rồi thích ăn phở <cười> nhưng mà ăn phở một hồi nó ngán quá rồi cuối cùng là thích ăn khoai lang trở lại <cười> kiểu giống như vậy đó thì cái đời sống của mình đó là nó có một cái cái vòng vòng quay mà nó sẽ cứ quay đi quay lại mãi à, giống như là các cái hiền tường ở trong dịch lý đó thế là thái cực sinh lượng nghi là sinh tứ tường sinh bát quái là sinh sáu mươi cái tường sáu mươi là cụ nói tường trưng vậy thôi chứ còn thực ra là nó sinh ra à vô số muôn loài vạn vật vô số hiện tượng của trong đời sống. Nhưng mà những cái cái hiện tượng này đó nó cũng xoay vòng theo một cái nguyên lý của nó chứ không phải là không phải là nó nó dừng một chỗ. À, tức là nó đi từ à, cực dương đến cực âm à, hay là đi từ thái qua bị rồi bị quá thái âm là trở lại dương tức là nó nó cứ xoay vòng như vậy cho nên đó, nếu mà mình bám theo cái xoay vòng đó đó thì thì luôn hồi và bất tận tức là không bao giờ tận mình cứ đi hoài cũng không bao giờ đến chỗ tận cùng có nhiều người nói là so sánh Phật giáo với với khoa học thì thực ra Phật giáo là rất khoa học đạo giáo thực sự đó thì rất khoa học. Sau này là có nhiều cái mê tín. Chứ còn đạo Phật thực sự đó thì hoàn toàn là khoa học. Nhưng mà con đường của đạo Phật không phải là con đường của khoa học đi. Khoa học đi một hướng khác, đạo Phật giáo đi một hướng khác. Nói như Lão Tử đó thì cái cái con đường của khoa học đó, đó là vi học nhập ít tức là nó nó cứ thêm ra thêm ra thêm ra mãi không bao giờ tới tới chỗ tận cùng cứ đi thì cứ đi mãi chẳng bao giờ đến chỗ tận cùng bởi vì khi mình khởi lên một mình khởi lên một cái ý thì cái ý đó nó đã là sinh ra hai mà mà một trong hai đó là sinh ra hai nữa tức là thành bốn cứ cứ như vậy cho nên là nó cứ sinh ra hoài vì vậy cho nên đó, đức Phật ngài nói là lý trí đó thì luôn luôn là phân vân nghi hoặc đi theo cái con đường lý trí đó để mà cứ tìm kiếm mãi tìm kiếm mãi đó, thì luôn luôn là không không có chỗ dừng lại và luôn luôn là nghi hoặc là không biết đi đường nào vì nó nhiều đường quá cho nên mình sẽ không biết đi đường nào thành ra cái hướng đó là cái hướng mà lão tự gọi là vi học nhật ích hay là cái hướng mà đi đi vào sự tưởng khi đi vào sự tưởng đó thì nó cứ biến biến hóa ra mãi à, cho nên lão tự nói là vi học nhật ích còn một cái hướng đó là vi đạo nhật tổ à, thì thì đúng là Phật giáo cũng là cái hướng mà vi vi đạo nhật tổ tức là tức là trở về với thái cực tức là dù dù đang ở trong một cái cái trạng thái nào dù đang ở trong một cái, cái cái hiện tượng nào thì ở trong hiện tượng đó người ta không có chạy theo cái hướng mà phát sinh ra ra nhiều mà người ta đi vào cái hướng thái cực tức là thay vì là đi theo hướng ra đó thì người ta đi trở về cái hướng hướng thái cực đó là theo dịch lý đó thực ra đó thì cũng không phải là À, đi tu hành Tức là mình phải đi về cái hướng Thái Cực Khủng hẳn là như vậy Nhưng mà đó là Nếu mà mình không biết Dừng lại Mà mình cứ chạy theo cái hướng mà Sự tướng đó, Thì mình sẽ cứ mãi là Đi theo cái Luân hồi sinh tử Tức là cứ đi mãi mãi Chứ không có không Không biết dừng lại ở đâu nhưng mà nếu người biết á, cái người biết á thì cái người đó cũng không cần phải là dừng lại ở đâu mà ngay ở đâu thì người đó còn vẹn với ở đó à, khi người nào đang ở trong cái cái tường nào cái hiện tượng nào ở trong một cái trạng thái nào thì cứ tròn vẹn với cái cái trạng thái đó, tròn vẹn với cái hiện tượng đó thì á đầu tiên là mình sẽ đầu tiên là mình sẽ thực sự hiểu thấu được cái hiện tượng đó. ví dụ như mình đang ở đây nhưng mà mình cứ mong chờ để đạt được một cái phía trước thì lúc đó mình sẽ quên bản thân mình đi. vì vậy cho nên mình chỉ có hướng tới phía trước thôi. nhưng mà nếu như mình mình tròn vẹn với chính mình á thì đầu tiên là mình hiểu ra được chính mình. khi tròn vẹn với chính mình đó là mình hiểu ra được chính mình và lúc đó đó cái tâm mình không có bị phân tán cho nên nó, nó an lạc ngay nó chính mình cho nên cái hướng đó chính là cái hướng mà trở về với cái sự thanh tịnh trong sáng an lạc thực ra nó an lạc không phải là đạt tới một cái chỗ an lạc mà an lạc chính là trở về tròn vẹn với với cái cái đang là an lạc là trở về tròn vẹn với cái đang là chứ không phải là đạt tới một cái nơi lý tưởng nào đó Để, để mà mà mình à... cho đó là một cái nơi an lạc. Cho nên á mình thấy là nó có hai cái hướng rất là rõ, đó là một cái hướng đi tới và cái hướng này đó thì nó đi mãi mãi không bao giờ chấm dứt. Không, thực ra là không bao giờ có mục đích thực sự. Vì khi mình đạt được một cái mục đích rồi đó thì chắc chắn nó sẽ biến đổi thành nó cái khác. Mình sẽ không có à không thỏa mãn với cái mục đích đó nữa và nó sẽ đề ra một cái mục đích mới và mà thật ra đó đề ra một mục đích mới thì nó cũng lượn quơ ở trong một cái cái vòng một cái tu kỳ nào đó thôi chứ không phải là không không không không tạo ra được một cái gì mới mẻ cả vì tất cả những cái đó đó đều đều nằm trong cái sự vận hành tất yếu của đời sống. Còn cái hướng mà trở về đó thì ở đấy cũng phải không có nghĩa là mình mình trở về thái cực rồi mình ở nó thái cực mà là trở về ngay chính cái đang là à, bởi vì á, nếu mình trở về tròn vẹn với cái đang là đó thì mình mình sẽ tìm thấy cái thái cực ở ngay đó chứ không phải là không phải là mình bỏ cái trạng thái đó đi để mà trở về thái cực à, cái cái cái điều đó mình cần phải phải thấy rõ Chẳng thôi đó là nó sẽ sinh ra cái hai hướng như Lão Tự nói đó. Tức là một hướng là trở về thái cực. Còn một hướng là đi ra à, các cái hiện tượng, vô số các hiện tượng. Thì hai cái hướng đó thì mình thấy nó rất rõ. Nhưng mà đối với Đức Phật đó, thì không, không chạy theo cái hiện tượng, cũng không bỏ hiện tượng, mà trở về với cái tự tánh thì cũng không phải là mình hoàn toàn là mình trú ở trong cái từ tánh đó không. để thực hiện cái điều này á chính là mình đang ở trong trạng thái nào hay là mình đang ở trong hiện tướng nào thì mình tròn vẹn tinh thức với cái cái đang là đó tức là mình đang là thế nào thì mình chỉ cần trở về tròn vẹn tinh thức với cái đang là đó là là đủ. thì nó là thực hiện được cả hai cái. Tức là khi mình chỉ trở về với cái đang là Thì cái đang là nó vẫn là đi theo cái sự vận hành Phải không? Quý vị thấy thấy điều đó không? Tức là mình trộn về với cái đang là Thì cái đang là nó vẫn là vận hành Nhưng mà Nhưng mà bây giờ để thầy lấy một cái ví dụ Thì nó dễ hiểu hơn Ví dụ như bây giờ Bây giờ một cái hồ nước Thì nước ở đó đó Nó muốn là Mình là thở thành là cái cái nước biển chứ không, không còn là một cái nước hồ nữa, cái nước hồ nó nhỏ. Cho nên mình muốn biến thành cái nước biển. Thì khi mà nó muốn biến biến thành nước biển đó đó thì thực ra nó cũng có thể biến thành nước biển là nó cái hồ nước đó nó, nó bốc hơi lên. Bốc hơi lên rồi nó thành thành sương. À, rồi thành mây, thành mây rồi thành mưa, mưa rồi mưa xuống biển trở thành nước biển. Nó cũng có thể vận hành theo cái hướng đó, và một cái nước ở trong hồ, nó mong biến thành nước biển, thì nó cũng có thể biến thành nước biển được, chẳng phải là không. Nhưng mà như vậy, á thì nó ở trong nước hồ, á, nó lại không có, không có an lạc, à, không có bình an được với nước hồ, mà nó cái cái tâm nó đó, đó vẫn là muôn muôn muốn là mong muốn để đạt được đạt đến nước biển. Cho nên nó cứ nó phải là cố gắng làm cách này hay cách kia gì đó để mà trở thành nước biển. Thì như vậy mình thấy rằng trong cái động lực để trở thành đó đó là nó có một cái gì đó mà luôn luôn là thôi thúc, luôn luôn là đạt tới. Nhưng mà kết quả là gì? Kết quả là nó cũng luân hồi thôi, phải không? nứt biển rồi nó cũng trở lại nứt nứt khô, nó khô rồi nó cũng trở lại thành thành sương thành mây rồi nó cứ nó cũng vẫn quay vòng vòng vậy thôi. Cho nên á cái cái mà thực ra mình muốn trở thành đó là vô ích. Cái mong muốn hay là cái cố gắng để trở thành đó là vô ích. Mà bây giờ như thế này cũng không phải là mình đừng có đừng có thành mây thành mưa gì cả nước là nước thôi cho mình không có thành mây thành mưa gì cả thì cũng không được tức là mình mình không muốn là có mình không đi theo các cái hiện tượng mình chỉ chỉ là trở về với cái tánh nước thôi thì cũng không được bởi vì thực ra đó tánh nước nó ở trong các hiện tượng tánh nước nó ở trong cái nước hồ tánh nước nó ở trong trong xương tánh nước nó ở trong mây tánh nước nó ở trong nước mưa rồi tánh nước nó nó là nước biển làm cho nó cứ cứ vòng vòng vậy thôi. Thế là như vậy đó, thì mình đang là nước hồ, thì mình cứ tròn vẹn biết mình là nước hồ. Rồi khi mà nó thành thành bốc hơi, nó thành xương thì mình biết mình đang là xương, rồi tròn vẹn với cái xương đó, rồi tròn vẹn với với mây, tròn vẹn với mưa thì lúc nào dù là dù là đang đang vận hành đang diễn biến nhưng mà luôn luôn mình vẫn tròn vẹn như mình đang là Như vậy á là không luân hồi. Không luân hồi mà cũng không phải là trở về ở một chỗ nào cả. Không không ở một cái chỗ nào nhất định cả. Mà mà là chu biến nhưng mà chu biến cũng không không luân hồi. Quý vị có có thể có thấy như vậy không? À cho nên cái cách mà cái mục đích của giác ngộ đó thì nó khác với cái mục đích để trở thành. Cái mục đích giác ngộ đó là chỉ thấy ra mình như mình đang là thôi. Đã đủ rồi. Còn mục đích trở thành đó thì luôn luôn là mình muốn đạt được một lý tưởng, nhưng mà thực ra đó cái, cái lý tưởng đó đó Nó luôn là xoay vòng Và rồi nó trở lại như cũ Cho nên á Nếu mình đi theo hướng đó Trong đầu Phật gọi là luân hồi sinh tử Còn nếu mà mình ở trong bất kỳ cái hiện, hiện trạng nào Mà mình vẫn tròn vẹn được Với cái thực tài như nó đang là Thì lúc đó mình vẫn không luân hồi Phải không? Nếu mình thấy ra được điều này đó thì mình mới là thoát khỏi được luân hồi. Còn không á thì người ta nghĩ rằng là bây giờ mình tu để đến một cái lúc nào đó mình sẽ chấm dứt hoàn toàn. Chấm dứt hoàn toàn không còn không còn gì nữa thì hiểu như vậy cũng sai. Mà có rất nhiều người hiểu rằng là mình sẽ tu hành để đến một cái lúc mà mình sẽ không còn gì cả nữa trở về với một tánh không hoàn toàn. Thì cái điều đó cũng là sai lầm. Bởi vì ấy, tất cả chân lý là nó đang hiện thực như nó đang là. Chân lý là đang hiện thực cho nên trong thiền người ta mới nói là xúc mục vô phi thì đạo. Tức là cái gì mà mình thấy được, trước mắt mình thấy được đó thì không có cái gì không phải là đạo. Nhưng mà không nhưng mà nó không phải là nhất định như vậy. Giả sử như bây giờ mình đang ngồi đây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 và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại hết giờ rồi mình còn phải đi về còn nấu cơm rồi còn ăn <cười> ăn ăn xong rồi rồi nó đói lại đói lại rồi mình phải nấu lại tức là nó phải luôn luôn vận hành như vậy chứ đâu có dừng lại được Cho nên nếu mà mình muốn dừng lại ở bất kỳ một chỗ nào Dù chỗ đó là một cái, cái nơi mà mình đặt tên cho nó là Niết Bàn hay Cực Lạc gì đó Thì dừng lại cũng không thể được Nhưng mà nếu có dừng lại đó Thì chỉ cần trở về tròn vẹn tỉnh thức tại đây và bây giờ Như mình đang làm thì như vậy thôi Nếu bây giờ mình ngồi đây Mình tròn vẹn tỉnh thức như mình đang làm, Thì lát nữa mình đi ra đường Ngồi trên xe buýt hay là mình ngồi trên xe đá thì mình cũng cũng là tròn vẹn tuyệt thức như mình đang làm thì thì lúc nào mình cũng không có luân hồi sinh tử, Chẳng phải là không luân hồi sinh tử có nghĩa là mình sẽ chấm dứt cái cõi đời này để mình đạt tới một cái cõi nào đó mà mình tưởng tượng ra rằng là ở đó là nó yên phăng phất nếu mà mình đến một chỗ nào mà đó mà nó sẽ yên hoàn toàn phăng phất á thì lúc đó mình sẽ chẳng có gì mà muốn sống nữa cho nên á, người ta nói là cực lạc sinh bi tức là mình muốn đạt đến một cái chỗ một cực lạc á thì ở đó thế nào nó cũng sẽ sinh ra cái cái mầm mống của đau khổ hay nếu mà mình cứ nếu mình cứ muốn trở thành á thì thôi dù có đến cực lạc cái thì ở đó nó cũng sẽ sinh ra mầm mống đau khổ nhưng mà bây giờ á, ngay tại đây và bây giờ nếu mình thực sự tròn vẹn thì đó chính là cực lạc và ở đó cái việc trở thành không phải là không phải là cái ý đồ của mình việc trở thành đó là sự vận hành của pháp cái sự vận hành của pháp của pháp á, thì nó vô ngã còn ý đồ của mình á, thì nó hữu ngã mà chính vì cái hữu ngã đó mà nó đau khổ chính vì cái hữu ngã đó cho nên mình Mình mới là Luôn luôn là bị thúc đẩy bởi một cái để trở thành Và vì vậy cho nên cái mục đích Của đời sống của mình vẫn là Phía trước để mình đạt đến Và Không bao giờ mà mình Không bao giờ mình đạt đến được Bởi lúc, lúc nào nó cũng là phía trước Cũng giống như câu, câu chuyện mà nghe rất là buồn cười Nhưng mà cũng có lý Tức là có cái quán ăn người ta nói Ngày mai ăn khỏi trả tiền <cười> Nhưng mà ngày mai mình tới đó thì cũng thấy là ngày mai ăn khỏi trả tiền, thành nó cũng vẫn là ngày mai. thành nó nếu như mình đặt một cái lý tưởng nào đó mình cho là lý tưởng cao siêu gì đó nhưng mà nó ở ngày mai thì là nó sẽ mãi mãi là ngày mai. cho nên đó thầy mới nói là đó là một mục đích lý tưởng nhưng mà mục đích lý tưởng đó, đó thì dẫn mình vào luân hồi sinh tử. nhưng nếu mình nghĩ rằng là mình bỏ hoàn toàn cái cái cõi đời xin việc này để mình trở về một chỗ mà hoặc, chỗ không. một chỗ nào đó mà hoàn toàn là giải thoát ra khỏi mọi thứ, không còn gì cả thì cũng đó cũng là một sai lầm. Vì vậy cho nên á Đức Phật ngài nói thật đơn giản. Không hề có một lý tưởng nào cả. Trở về trọn vẹn tỉnh thức với thân, với thọ, với về tâm với pháp như nó đang là như vậy thôi. Tu hành theo kinh tứ niệm xứ mà Đức Phật nói đó, rất đơn giản, tức là chỉ cần trở về trọn vẹn tỉnh thức tại đây và bây giờ như mình đang làm vậy thôi. Nhưng mà đó chính là là niết bàn. Đó là chấm dứt sinh tử. Nhưng mà không phải chấm dứt không phải niết bàn, phải chấm dứt sinh tử, tức là không còn gì cả mình nói là cái cuộc cuộc đời này là hoàn toàn viễn hóa như lần trước đó, là thầy đã nói đó, thật ra không phải là viễn hóa cái viễn hóa nó có hai loại viễn hóa một loại viễn hóa đó là viễn hóa do ảo tưởng của mình tạo ra còn một loại viễn hóa đó là bởi vì nó nó có sinh có diệt à, bởi vì bởi vì nó không thực sự có cái thực cái cái, cái thực thể của nó Mà nó là cấu tạo bởi nhiều dương, dương sinh Nhiều dương hợp lại mà thành Vì vậy cho nên nó không có một cái Thực sự nó không có một cái tính chất riêng nào của nó cả Cho nên á Là mình nói là huyện Nhưng mà cái huyện đó đó không phải là huyện mà là mà thực, Huyện nhưng mà thực, Huyện là thế này tức là Mình đừng có mong mọi là nó cứ tồn tại mãi Ví dụ như bây giờ cái cái cái hoa này thì mình nếu mà mình cho nó là sẽ tồn tại mãi đó đó là mình sai lầm. Bởi vì nó luôn luôn đang là biết gọi vô thường. cho nên đó, cái hiện của một cái thế giới thực nhưng mà nó có vô thường, có khổ, có vô ngã. Thì cái đó là cái đó là có thực cho nên nó mới có vô thường, khổ vô ngã cái còn nếu mà nó không thực á thì làm sao nó vô thường khổ vô ngã được. Còn cái cái mà cái ảo tượng của mình á thì nó không có vô thường khổ vô ngã bởi vì nó đâu có thực đâu mà mà vô thường. Cái gì nó phải có thực mới là vô thường chứ. Phải không? Ví dụ như có sinh ra đứa con nít thì đứa con nít đó nó mới là lớn lên, nó già rồi nó chết rồi nó mới vô thường chứ. Tức là nó phải có. Chấm phải huyền mình nói huyện thì đâm ra là mình sẽ sẽ không không thực sự sống thuần pháp bởi vì sống thuần pháp tức là sống đúng với sự vận hình của pháp mà muốn sống đúng với sự vận hình của pháp á thì tâm mình phải hoàn toàn rộng lẳng trong sáng à, tức là cái tâm mình phải phải đừng có những cái ý đồ mà đi ra ngoài cái cái thực tại đang là đó tức là nếu mình có khởi lên cái ưởng là cho là phải là sẽ là gì đó đó, thì nó sẽ không còn tròn vẹn với cái đang là được, phải không? Nhưng mà cái mà cái mục đích giác ngộ giải thoát á, tức là mục đích thực sự để thấy ra sự thật á, thì chỉ có là trở về tròn vẹn tỉnh thức với thực tại đang là, thực tại đang là đó chính là thân thọ tâm pháp, thân thọ tâm pháp không phải là con người mình đây không, mà thân thọ tâm pháp chính là mình trong bối cảnh đời sống. Gọi là thân sở tâm pháp. Cho nên là mình thấy mình để ý thế này. Cái người nào đó mà trọn vẹn trí thức với thực tại đang là thì chắc chắn là người đó không đau khổ. Có thể đau <cười> nhưng mà không khổ. Nhưng mà cái người nào đó mà luôn luôn là muốn trở thành tức là đặt lý tưởng ở một cái tương lai. Mà khi mà đặt lý tưởng ở tương lai đó thì lý tưởng đó là ít nhất cũng 50% là ảo. Phải Tức là nó chưa thực. Cho dù mình có có giỏi cách mấy để mình có thể tính toán được cái tương lai nó sẽ ra sao đi nữa đó, thì cũng chỉ là giỏi lắm mà được 50% thôi. Còn 50% vẫn là ảo. Mà 50% ảo thì cũng là 50% đau khổ bao, wow. sẽ có bao nhiêu phần trăm ảo thì sẽ có bấy nhiêu phần trăm đau khổ. Vì vậy cho nên đó, nếu mình thực sự trở về tròn vẹn với, với với thực tại đang là, à, thì lúc đó mình mới là à, đủ sáng suốt để thấy ra được cái thực tại đó. Và khi mà mình trở về tròn vẹn với thực tại đang là đó, thì lúc đó mình sẽ không có phiền não khổ đau. Mà lúc đó mình mới thực sự có thể thấy ra được sự thật Còn nếu mà mình đang ở đây Mà mình hướng đến phía trước Mình mong mong đạt được một cái gì đó Ở phía trước Thì cũng giống như hồi nãy thầy nói đó Nó nó cũng có thể đạt được Bởi vì nó vận hành một hồi rồi nó cũng đạt được thôi Thí dụ như bây giờ cái trái mít Nó Nó muốn nó chín Thì rồi cũng đến lúc nó chín rồi nếu mà nó cũng có thể đạt được nhưng mà từ khi mà nó muốn chín cho đến khi chín thì toàn là đau khổ, toàn là toàn là hy vọng, toàn là mong mong đợi, à, toàn là nghi ngờ, toàn là sợ hãi. Nhưng mà nếu nó tròn vẹn như đó đang là thì cũng một thời gian nhất định nào đó đúng với sự vận hành của pháp thì cũng đến lúc chín thôi. Nhưng mà nếu mà nó tròn vẹn á Thì nó sẽ an lạc từ lúc non cho đến lúc chín, hay phải, phải không? Thí dụ giờ mình đi trên một cái đoạn đường Nếu mình tròn vẹn từng bước đi của mình trên đoạn đường đó Thì mỗi bước đi chính là an lạc Là, là hạnh phúc Còn nếu như á, là Trong khi mình đi Nhưng mà tâm mình là cứ Mong đợi để đạt được một cái mục đích nào đó Thì không biết khi mình đạt được cái mục đích đó thì ra sao. Nhưng mà hiện giờ từ từ đây tới đó đó là mình đã là đầy căng thẳng, đầy lo âu sợ hại. Vì vậy cho nên á, mình thấy là ai mà đang lo lắng sợ hại, đau khổ, phiền não gì đó, đó thì chắc chắn là người đó đang đi theo cái con đường là hy vọng đạt được tới phía trước. Chứ không phải là cái cái mục đích đời sống không phải là cái cái thực tài tại đây và bây giờ. Cho nên vô minh, đó, Đức Phật đó, là Ngài Định Nghĩa, vô minh là thế này. Vô minh tức là không thấy được bản chất thực của cái thực tài đang là. Vì vậy cho nên muốn nó sẽ là mà muống nó sẽ là đó là ái dục. Cho nên cái hệ vô minh á là ái dục. Vô minh là không thấy ra được thực tại như nó đang là. Vì vậy cho nên đó, là muống nó sẽ là. Và muống nó sẽ là chính là ái dục, cho nên cho nên mình nói rằng là vô minh ái dục là nguồn gốc của luân hồi sinh tử. Và khi mà vô minh ái dục á thì chính cái ái dục đó là được biểu hiện qua ái thụ và hữu à, tức là tức là mong muốn rồi à, ôm ấp cái mong mong muốn đó và hành động để đạt được cái mục đích lý tưởng của cái mong muốn đó thì cái cái cái cách đó đó là cái cách của cái luân hồi sinh tử đừng có nói rằng á là con sẽ cố gắng tu để chấm dứt luân hồi sinh tử trong kiếp này tức là ý nói rằng là bây giờ thì cũng ráng luân hồi sinh tử rồi cho đến chết đó là nó là nhập niết bàn luôn khỏi luân hồi sinh tử nữa không phải như vậy <cười> bởi vì nếu là như vậy á tức là vẫn còn luân hồi sinh tử con thực sự muốn không luân hồi sinh tử thì chỉ có đi thì tròn vẹn với đi ngồi thì tròn vẹn với ngồi ăn thì tròn vẹn với ăn làm cái gì thì cứ tròn vẹn thức tại đây và bây giờ như mình đang làm thì thì không luân hồi sinh tử. Chính cái lúc đó đó là cái lúc mà mình đạt được cái mục đích tối hậu của cái cái đời sống này. Đó là cái mục đích giác ngộ giải thoát. Giác ngộ giải thoát là như vậy á, cho nên Đức Phật ngài mới nói là à, trong một cái bài kinh á Đức Phật ngài nói là có người đó à, vào tu và cố gắng giữ giới luật cho thật là trong sạch. Xong rồi đó là thỏa mãn với cái giới luật trong sạch đó. Thì cũng là cũng là bạn ngã thôi. Rồi một cái người đó thì là cố gắng tu hành thiền định. Và khi đạt được cái thiền định đó đó thì cũng là bị à, cho mình là đã có một cái sở đắc, vì vậy cho nên cũng là là khẳng định cái bản ngã thôi. Rồi một cái người đó thì là uh, cố gắng học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu, suy tư, uh, ngẫm nghĩ này kia đó, để mà phát huy cái trí tuệ của mình ra, à, tức là thấy biết thật là nhiều. Nhưng mà uh, cái người đó nó cũng thỏa mãn với cái, uh, cái kiến thức của mình đó, thì cũng chỉ là làm giàu cho cái bản ngã mà thôi. Cho nên vẫn là luân hồi sinh tử. Cho nên Đức Phật Ngài nói là Cái người mà thực sự mà xuất gia đó Mà đạt được cái uh, mục đích tối hậu của cái cái người xuất gia Hay là cái người tu hành cho không phải là xuất gia Của người tu hành đó Là phi thời gian giải thoát Phi thời gian giải thoát chính là Trở về tròn vẹn tỉnh thức Tại đây và bây giờ Như mình đang làm Tức là phi thời gian giải thoát rồi vì khi mình có sinh ra một cái cái tư tưởng để đạt để trở thành thì khi đó mới có sinh ra thời gian tư tưởng là trong đó có tượng có tượng rồi tư à, tức là do tượng ra rồi khi đó mình mới là thêm vào cái ý chí để mà để mà thực hiện cái tượng đó thì cái đó gọi là tư tưởng tư và tượng ở rồi đi trước rồi đến tư. Tức là luôn mình tưởng xong rồi mình mới là ra thêm ý chí, ra thêm một cái tụ tụ tâm vào để mà để mà thực hiện cái cái tưởng đó của mình. Thì cái đó là tư tưởng. Cho nên hệ có tư tưởng thì có thời gian. Có cái sự trợ thân. Vì vậy cho nên á chính tư tưởng là cái động lực của luân hồi sinh tử, cái tư duy đó là trên sự thật, mà tư, tự, mà tư tưởng là trên tượng tượng, cho nên nói là khi mà mình khi có tư tưởng thì có bận ngạ là đúng, có tư tưởng thì có bận ngạ, có thời gian và có có sinh tử, có nhân quả đó tức là có sinh tử và có luân hồi sinh tử. Luân hồi lại vậy đó. Nhưng mà khi mình trở về tròn vẹn tỉnh thức như thực tại đang là, thì lúc đó là không có cái tư tưởng, không có thời gian, không có trở thành. Vì vậy cho nên á, không có luân hồi sinh tử. Thì cái mục đích thật sự của những người mà tu tập á, chính là thoát khỏi thời gian, thoát khỏi tư tưởng. Tư tưởng tức là ý đồ để trở thành á tư tưởng là như vậy, được rồi, thoát khỏi tư tưởng và lúc đó mới thực sự giác ngộ giải thoát. Cho nên mình mới nói rằng là cái giác ngộ giải thoát á là hoàn toàn đơn giản. Trong dịch lý người ta cũng nói vậy, tức là vì dạng như thiên hà chi lý đặc hệ. Tức là phải dãn vì lại thì cái đó mới là tròn vẹn thấy ra được cái nguyên lý vận hành của trời đất. À, cho nên Đức Phật ngài nói rất đơn giản là chỉ cần trở về tròn vẹn tỉnh thức với thực tại thân thọ tâm pháp như nó đang là. Rất là đơn giản. Mà đó mới thực sự là cái mục đích tối hậu của cái người tu tập. Bởi tại vì cái cái cái câu chuyện đó là câu chuyện ngài nói với những người xuất gia cho nên ngài mới nói là mục đích tối hậu của người xuất gia Cho theo thầy là mục đích tối hậu của cái người tu tập không phải là để đạt tới để tự thành hay là để đạt được bất kỳ một cái gì mà là chỉ cần trở về tròn vẹn tỉnh thức với thực tài như nó đang là thì cái người đó chính là cái người mà đạt được cái chỗ mà đức phật ngài gọi là phi thời gian giải thoát chẳng phải là thành tựu giới, cũng phải là thành tựu định, cũng phải là thành tựu trí tuệ mà là phi thời gian giải thoát. Khi mà mình trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái thực tại đáng lẽ đó thì lúc đó mới thật sự là giới định tuệ tự tánh. Lúc đó là giới định tuệ tự tánh. Tức là một cái sự rộng ràng lặng lẽ trong sáng hoàn toàn chứ không phải là cái giới định tuệ mà mình thình, thành tựu trong cái giới định tuệ chế định giới định tuệ chế định chỉ là cái pháp đối trị thôi tức là pháp đối trị nó mang tính tạm thời nhưng mà cái pháp đối trị đó nó cũng phải đúng tức là pháp đối trị đó nó phải đối trị tại đây và bây giờ luôn chứ không phải là mong muốn trở thành giả sử như bây giờ mình ngủ dậy cái cái tay nó Nó cứng cứng nó đờ, đờ đờ cứng cứng Cho nên mình mới là làm một vài cái động tác để mà mình để cho nó hết đau tay thì cái đó là đối trị. Nhưng mà bây giờ mình tập cái này cái kia cái gì đó để cho mình được là trở thành một lực sĩ đức thế giới thì đó là khác. Cho nên giới định tuệ mình phải hiểu cho nó đúng ý nghĩa của nó chứ không phải là để để đạt được giới như thế này hay là đạt được định như thế kia hay là đạt được tuệ như thế nọ những cái điều đó, đó là những cái điều sai lầm đi đi ngược lại với mục đích mà Đức Phật ngài chế định ra cũng như người ta chế ra thuốc đó, là khi nào mình mất ngủ thì mình uống một viên thuốc an thần chẳng hạn vậy đi thì đó mới đúng chứ bây giờ mình cứ muốn là ngày nào cũng là ngủ quá trơn á, lúc đó mình cứ uống ngày nào cũng uống thuốc an thần thôi á thì thì lúc đó mình mình mình sẽ phá hỏng cái hệ thần kinh của mình nên cái pháp đối trị nó phải chỉ sử dụng đúng đúng lúc giống như là thuốc bắc mà người ta người ta ra một cái toa thuốc là người người ta phải có cái phân lượng đàng hoàng mà nó phải đúng rồi người ta phải điều chỉnh điều chỉnh tới thì nó mới đúng chứ rất khó mà đúng được liền à, cái pháp đối trị là pháp tạm thời cho nó không có chính xác chỉ khi nào mà mình hoàn toàn trở về tròn vẹn tỉnh thức với đang là đó thì lúc đó cái giới định tuệ từ tánh mới là xuất hiện và cái cái giới định tuệ từ tánh nói xuất hiện á thì lúc đó mới hoàn toàn chính xác. Thì à, không biết là hôm nay thầy nói cái cái mục đích đời sống này á là nó có dễ hiểu hay là có khó hiểu. Dễ hiểu hả? Cho <cười> nên mình thấy là nhiều người do đau khổ chắc chắn là bởi vì do tham vọng trọ thành. Cho nên mới đau khổ. Còn nếu không có tham vọng trọ thành chắc chắn không có đau khổ. <cười> Không có đau khổ gì cả, có có thể có đau nhưng mà không có khổ nhưng mà nếu đau á, thì uống thuốc cũng được mà không cần uống thuốc cũng được, tròn vẹn với cái đau đó thì nó thì coi như không đau, nói như nói như lão tử nói đó, tức là phù duy bình bình thì thì dị bất bình, tức là nếu mà thực sự mình không xem thường cái chuyện đau đó, mình cứ tròn vẹn với cái đau đó, đó thì coi như không phải là đau bởi vì đau cũng là đau cũng là một sự vận hành đau cũng là một sự vận hành tự nhiên của pháp nhưng mà không khổ thế bây giờ đau thì ròn rẹn với đau hay là chữa cho nó hết đau thì cái đó tùy ý nhưng mà đừng có để khổ phát sinh lên đó mật khổ phát sinh lên đó là bởi vì do đối kháng do do muốn dẹp đi do muốn trở thành À, thì nó mới sinh ra đau khổ thôi. Còn nếu mình thực sự cứ tròn vẹn với cái cái cái đau đó thì nó cũng đau. Tại vì thực ra khi mình đau đó là mình khi mình đau đó là mình phải tạo ra một cái lực đối kháng chống lại cái đau đó. Cho nên nó nó làm tăng cái, cái cái cái mức độ đau đó lên do do mình sợ hãi và và do mình căng thẳng. À, thì căng thẳng và sợ hãi làm cho tăng lên cái đau đó cho nên thực tế đấy cái đau đó nó không đến nỗi như mình như mình lo lắng sợ hãi như vậy mà cái đó là do do mình tưởng tượng ra thêm cho nên vẫn là do tư tưởng do tư tưởng làm cho cái cái đau trở thành khổ Chứ còn không á thì nó chỉ là đau thôi cái khổ mới chính chẳng phải là cái đau bây giờ đến à...